Đừng cho rằng ta không biết Khi bao dây tiểu trừ hung lên kia Các người căn bản không có muốn bỏ sức Bây giờ chết 15 người Các người hài lòng chưa Trần Quận Thừa mặt trầm như nước Thấp giọng nói Quán khí trên người cô ta quá nặng rồi giết chóc quá nhiều Chỉ sợ đã bị lạc tâm trí Trần Quận Quý lắc đầu nói Thở dài Như vậy phải sớm ngày bắt giữ cô ta rồi Nam tử âm nhu hư lệnh một tiếng nói ta hạn cho các ngươi thời gian ba ngày ba ngày sau còn không bắt được hung linh đó ta sẽ mang mọi thứ nơi này bỏng lên triều đình mọi người bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng Phật hiệu một vị hòa thượng từ bên ngoài đi vào nói 15 người đó chết không phải là hung linh này gây ra Nam tử âm nhu nhìn hắn lạnh lùng hỏi người lại trầm quận quý đi lên phía trước nhìn hòa thượng đó hỏi quyền độ đại sư Chẳng lẽ trong đó có ẩn tình khác sao? Nguyên độ nhìn thấy Lý Mộ đầu tiên hướng về hắn khẽ gật đầu chào. Sau đó mới giải thích. Bần Tăng đã tận mắt thấy hung linh kia chỉ là hút pháp lực của 15 người vẫn chưa có hại tính mạng của bọn họ. Kẻ hại người hẳn là một kẻ khác. Nam tử âm nhu díu mày nói Bản quan dựa vào cái gì mà tin lý do một phía của ngươi? Nguyên độ nói Bần Tăng có thể lấy danh nghĩa Phật Tổ để mà thề. Bớt cái trò đó đi, bản quan không có tin Phật tổ, ngươi dùng Phật tổ thề cũng vô dụng. Nam Tử âm nhu, nhìn về phía Trần Quận Thừa nói, bản quang chỉ cho thời gian ngươi ba ngày. Ba ngày sau, hung linh đó chưa bắt, các ngươi nghĩ phải giải thích với triệu đình như thế nào đi. Quyền độ niệm một tiếng Phật hiệu nói, quang quang tương báo tới khi nào hung linh đó thật lực rất là mạnh, nếu có thể dẫn đường cảm hóa. Nam tử âm nhu phất vất tài nói, đây là gì của triều đình, không tới lượt ngươi một quà thượng mà xem vào đâu. Không tới lượt một quà thượng ngươi xem cái mồm vào. Quyền độ nhìn hắn nói, xin đừng có ngắt lời của Bần Tăng nói chuyện đi. Nam tử âm nhu mắt lạnh lùng nói, ngắt lời như thế nào chứ? Quyền độ nói, Bần Tăng đang giảng đạo lý với ngươi. Nam tử âm nhu nói, bản quan không có đạo lý để mà giảng với ngươi. Bần Tăng không thích nhất Chính là người không giảng đạo lý nguyên độ lắc lạc, lạc đầu Không có nhìn nam tử âm nhu Đi đến bên cạnh người của Lý Mộ nói Lý thí chủ phiền toái Giúp Bần Tăng cầm thiền trưởng một chút Sau đó hắn nhìn về phía Bạch ngầm tầm bên cạnh Lý Mộ nói Xà yêu cô nương Phiền giúp cho Bần Tăng cầm cái bát một chút Cảm ơn Trần quận thừa không biết khi nào Đã đi tới trong phòng trầm quận quý ngẩng đầu nhìn trời không biết đang nghĩ cái gì khi mà lý mộ ngẩng đầu quyền độ đã biến mất trước mắt của hắn sau đó bên tai của hắn liền truyền đến từng tiếng quyền gia chạm nhau cùng với quyền độ tức giận mắng quen thuộc cùng mẹ người để mặt rồi mà không cần phải không ta nói cho người lão tử nhịn người lâu lắm rồi triều đình làm sao vậy triều đình ghe gốm lắm sao triều đình là có thể không để ý dân chúng chết sống sao Triều Đinh là có thể không phân tốt xấu hả? Lý Mộ, đối với tính cách của quyền độ, sớm đã có hiểu biết. Ở lúc hắn còn muốn giảng đạo lý, tốt nhất giảng đạo lý cùng với hắn đi. Đợi tới khi hắn đã không muốn giảng đạo lý, cho dù cầu xin thế nào, hắn sẽ lựa chọn dùng nắm tay nói cho đối phương cái gì là đạo lý thật sự. Lúc này Trần Quận Thừa không có thấy bóng người, Trần Quận Quý thần du vật ngoại bộ khoái dũng đang ở trong sân cũng đều lựa chọn né tránh bạch thính tâm cầm cái bình bát mở mắt ngơ ngác nhìn một màn trước mắt bình bát trên tay từ trong tay tuột ra nện trên chân của nàng cũng hoàn toàn không biết chỉ nháy mắt nam tử âm nhu kia đã nằm trên mặt đất không nhúc nhích ngã phật từ bi quyền độ lau vết máu trên tay trên mặt khôi phục cái vẻ thường xót thấp giọng nói Làm người không thể không giảng đạo lý. Trần Quân Thừa đã biến mất không biết khi nào lại xuất hiện trong sân. Một tay hướng quyền độ thi lệ nói. Mời quyền độ đại sư. Quyền độ từ trong tay của Lý Mộ cầm lại thiền trượng. Lại từ trên mặt đất nhặt lên bình bát, Hướng Lý Mộ miễn cười tới đại sảnh quyện nhà. Nam tử âm nhu đã ngất đi thì được người ta khiên về. Lý Mộ đang muốn về phòng trực. Bên tay bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu rào. Thanh xà kia dính bả giày của Lý Mộ, nâng một cái chân lên, nước mắt sắp chảy ra, thống khổ nói: "Cái cái chân của ta bình bát của Uyên Độ là một món pháp bảo trọng lượng không nhẹ. Một người mà trưởng thành vận dụng lực lượng toàn thân mới miễn cưỡng cầm nổi. Cái bình bát đó rơi xuống nện trên chân của nàng, xem ra đập không nhẹ rồi." Lý Mộ thấy nàng vẻ mặt thống khổ, Ngay cả tráng cũng toát ra một hôi lạnh, hỏi có đau không? Thanh xà nghiến răng nói, nói thừa, đập ngươi một cái thử xem. Lý mộ không sao cả, lắc lắc đầu, được vậy tự ngươi đau đi. Nói xong, xoay người đi về phía phòng trực. Trên mặt thanh xà kia, lộ ra một nét quán hận, khập khiển đi vào phòng trực. Trong sảnh lớn của quyện nhà, Trần Quận Thừa nhìn quyền độ cười nói, nhiều ngày không gặp rồi, quyền độ đại sư pháp lực lại tinh tiến không ít. quyền độ miệng cười hỏi, người vừa rồi không có giảng đạo lý là người nào vậy? trần quận thừa nói là không sai triều đình phụ trách đốc thúc cái chuyện quyện lệnh của phụ trách đốc thúc chuyện quyện lệnh dương đã bị diệt môn đó. quyền độ nhíu mày nói, triều đình chẳng lẽ xa đoạ đến tận đây sao? người thiện ác không rõ thị phi chẳng có phân biệt được cỡ này cũng có thể đảm nhiệm không sai." Trần Quận Thừa lắc đầu nói, quan trường phức tạp vượt xa quyền độ đại sư có khả năng tưởng tượng rồi. Vợ của huyện lệnh Dương huyện kia chính là em gái của lại Bộ thị Lan. lần này chỉ sợ hắn ở sau lưng ra sức rồi. Ta đã mang dạng dân thư của dân chúng Dương huyện chuyển giao cho quận thủ đại nhân, quận thủ đại nhân đích thân tới trung quận gặp mặt bệ hạ. Quyền độ chắp hai tay nói, "Kẻ được lòng dân Được thiên hạ Hy vọng triều đình có thể trả cô nương kia Một sự công bằng Trả dân chúng dương quyện Một sự công bằng Vẫn là sinh đại sư tin tưởng triều đình Tin tưởng bệ hạ Trần Quận Thừa thở ra một hơi nói Trước mắt Quan trọng nhất là tìm được hung linh kia Không thể để cho cô ấy tiếp tục làm bậy nữa Cũng phải bắt được độc thủ Ở phía sau màn trả dương quyện Một cái an bình Trần Quận Thừa nói xong bỗng nhiên nói Không biết Phổ Tế Đại Sư có thể ra tay đổ quá hung linh này hay không? Quyền độ nói, Sư Thúc tháng trước đã bế quan, tìm hiểu tự tại, không biết khi nào mới có thể xuất quan đây. Trần Quận Thừa thở dài Phổ Tế Đại Sư Phật Pháp cao thăm, nếu ông ấy có thể ra tay, nhất định có thể tiêu trừ âm sát chi khí của hung linh kia. Đổ quá cho cô ấy, nếu là triều đình, phái người đến, chỉ sợ cô ấy tránh không được hồn tiêu linh tán rồi. Chương 246 Thỉnh Cầu Trong phòng trực chỗ của Lý Mộ, hắn buông bút, dày dày cái mi tầm, đầu gian lên tiếng ong ong. Bạch thính tâm đã bị bình bát của quyền độ đập vào chân, tựa như có một chút nghiêm trọng. Nàng đào tới mức, ghé vào trên bàn khóc rống lên. Lý Mộ nghe tiếng khóc viên lòng không chịu nổi. Giống nàng là một xà yêu quá hình, cho dù gãy chân, đứt tay thì cũng không có như thế chứ. Vấn đề là bình bát kia của huyền độ Không phải là giật phàm Chịu Phật Quang hung đúc không biết bao nhiêu năm Bị bình bát kia đập trúng Cho dù là nàng dẫn chuyển pháp lực để mà chữa thương Cũng không có tác dụng Lý mộ bị nàng ồn ào đau đầu Dứt khoát đi khỏi phòng trực Nhắm cô mắt làm ngơ Một lát sau Lý Tứ Cũng từ phòng trực đi ra Nhìn hắn một cái hỏi Ngươi sao mà không giúp cô ấy một chút đi Lý mộ kinh ngạc nói Không phải người nói Nếu là không thích một nữ nhân Đừng có đối với nàng quá tốt Tốt nhất đừng có đi trêu chọc vào Hơn nữa ta cùng nàng Đi lại quá phận Trở về giải thích với Hàm Yên thế nào đây Khác với lúc ở huyện Dương Khâu Lý mộ bây giờ Đã tính là nửa nam nhân có vợ Ở bên ngoài gặp nữ nhân khác Phải thận trọng từ lời nói đến việc làm Trong lòng lúc nào Cũng nghĩ đến liệu Hàm Yên Hơn nữa ghi nhớ Lý Tứ để dạy bảo Lý Tứ dày dày mì tầm nói Dũ yếu là cô ấy làm ta đau đầu, hơn nữa cô ấy còn khóc tiếp như vậy bị người khác nhìn thấy, sẽ cho rằng ngươi làm gì cô ấy, ngươi cho rằng như vậy có thể giải thích sao? Lý mộ cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy lý tứ, nói cũng có đạo lý, nếu mà tùy ý để cho nàng khóc tiếp như vậy, chỉ sợ thật sự có người hiểu lầm. Dũng đã có người hiểu lầm hắn, đu bám bạch yêu dương, như vậy chuyện hắn cùng con rắn này liên càng thêm nói không rõ rồi. Vì thế Lý Mộ đi vào phòng trực hướng Bạch Thính Tâm đang nước nở nói Ngươi có thể đi chỗ khác để mà khóc hay không vậy? Ngươi như vậy ta có cách nào mà xem hồ sơ đâu? Bạch Tĩnh Tâm ngẩng đầu hai con mắt đậm lệ nhìn hắn một cái khóc lớn hơn nữa. Lý Mộ bịch tài nghiến răng nói coi như là ta sợ ngươi đi. Hắn trực tiếp ngồi sởm xuống cầm mắt cá chân của Bạch Thính Tâm cảm nhận được trên chân truyền đến một cảm giác đau đớn mạnh liệt, nước mắt của Bạch Thính Tâm rơi như mưa, mắng to. Ta đã như vậy rồi, ngươi cột bắt nạt ta, lý mộ, ngươi không phải là người sao? Khi mắng xong, nàng cảm thấy ở trên chân truyền đến một cảm giác tê tê, tựa như cũng không có đau thế nữa. Cái loại cảm giác này khiến cho nàng thoải mái đến tận xương, thiếu chút nữa nhìn không được rên rỉ luôn. Sau mấy hơi thở ngắn ngủn, cảm giác đau của nàng liền hoàn toàn biến mất. Ánh sáng màu vàng trên tay của Lý Mộ biến mất, đứng lên, thản nhiên nhìn Bạch Thính Tâm một cái nói: "Ta là ngươi, ngươi mới là không phải đó." Nơi bị đập trúng không có còn đau như vậy, Bạch Thính Tâm không tin đứng lên nhảy nhảy, phát hiện vô luận thế nào cũng không còn đau nữa. Đương nhiên, loại cảm giác khiến cho nàng say mê thoải mái đó cũng không có cảm thụ được nữa. Nàng đảo đảo mắt Một lần nữa ngã vào trên ghế Nhíu mày nói ai úi, đa, đa, đau quá à. Cái trán lý mộ hiện lên mấy đường màu đen Đầu óc con rắn này khẳng định Có một chút vấn đề Cho dù là mình có dùng Phật Quang Chữa khỏi vết sưng bầm của nàng Cũng không chịu nổi nàng dày dò như vậy chứ Đây là nàng tự làm Tự chịu Lý mộ không có tính giúp nàng nữa Vừa mới tính ngồi trở lại vị trí của mình Bên tai truyền đến cái tiếng khóc chói tai Lý mộ đưa tay bịch kính miệng của nàng. Bạch thính tâm trợn to đôi mắt, đồng thời trên tay của Lý mộ bỗng nhiên đau xót. Hắn dội vàng rút tay lại. Bạch thính tâm hung tận nói. Ta đã nói rồi, ngươi chạm vào miệng của ta nữa, ta liền sẽ cắn ngươi. Sau đó, nàng ý thức được cái gì hỏi Lý mộ. Ngươi vừa rồi, đã dùng cái tay nào mà động vào chân ta? Lý mộ dơ dơ lên cái tay kia đã bị nàng cắn. Bạch Thính Tâm ngẩn ra trong một cái chớp mắt Che miệng chạy ra ngoài Nàng so với lúc chưa bị thương Còn nhanh hơn nữa Lý mộ lập tức ý thức được Nàng vừa rồi là giả vờ thôi Một đôi tỷ muội này Tuy tính cách khác biệt rất lớn Nhưng mà tính tình chơi không trả tiền Lại là giống nhau Triệu bộ đầu đi từ bên ngoài vào Quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Thính Tâm Che miệng chạy đi Giật mình nhìn Lý mộ nói Không thể nào sao Lý mộ hỏi Sẽ không cái gì Triệu bộ đầu chấn động nói Thính tâm cô nương Mang thai sao Bạch yêu dương có biết không vậy Lý mộ thật sự không có gì giải thích rõ ràng được Triệu bộ đầu nghe xong có một chút thất vọng nói Ôi trời Ta còn tưởng các ngươi là cái kia Nếu thật là như vậy Quan hệ của quận nha và Bạch yêu dương Liên càng thân mật hơn Nói không chừng lần này Cũng sẽ giúp chúng ta Lý mộ không có tính tiếp tục đề tài này hỏi Tình huống của Dương Nguyện thế nào rồi? Không lạc quan lắm. Triệu bộ đầu lắc đầu nói. mạng người trên tay của hung linh kia càng ngày càng nhiều. Tuy cô ta giết đều là hạng đại gian đại ác. Nhưng mà còn tiếp tục như vậy. Sát khí trên thân cô ta càng ngày càng nặng. Cuối cùng có thể sẽ ảnh hưởng thần trí cô ta. Một hung linh không có thần trí sẽ chẳng phân biệt được thiện ác tốt xấu. Nguy hiếp so với sở gian dương đối với Bắc Phủ còn lớn hơn. Sắc mặt của hắn nghiêm túc tiếp tục nói, lại càng không tốt, Dương huyện lần nguy cơ này đã bị Sở Giang Dương chú ý tới, mười mấy tu hành giả kia chết chính là người của Sở Giang Dương gây ra, mục đích của chúng nó là mang nước Dương huyện quấy đục hơn nữa, bức bách hung linh kia hoàn toàn đứng ở phía đối lập với hoàng phủ. Đến lúc đó, hung linh kia có thể thật sự đứng chung một chỗ với Sở Giang Dương, trở nên càng khó có thể đối phó. Lý Mộ nghi nghĩ hỏi, Nếu hùng linh đó rơi vào trong tay của triều đình, kết quả như thế nào? triệu Bộ Đầu nói, cho dù cô ta có quan khuất to lớn nhưng mà cũng đã phạm tội nghiệt không thể tha thứ. Nguyện lệnh dương quyện, bọn đầu sỏ gây nên đã chết rồi. Bản thân cô ta khó thoát được hồn tiêu linh tán. Hẳn thở dài nói, việc hùng linh kia không phải là chúng ta có thể quan tâm đâu. Quận thừa đại nhân tự sẽ xử lý. đảm áp quỷ làm loạn dưới trước của sở văn Dương phải màu chống diệt trừ Ở đây, nhân thủ không đủ, ngươi cùng với thính tâm cô nương phụ trách mấy thôn ở phía đông Dương Nguyện. Tình thế Dương Nguyện trong mấy ngày qua liên tục biến hóa Tính tới trước mắt, hung linh đó ngược lại không phải là khó giải quyết nhất. Mạng người trên tay cô nàng tuy nhiều, giết đều là những kẻ gian ác đáng chết, nhưng mà sợ gian dương đục nước béo cò thì khác. Đã không có không ít tu hành giả chết trong tay của bọn họ Giá quả cho hung linh kia Nhân cơ hội Thu gặt hôn lực tu hành giả Đồng thời bọn họ hiển nhiên Cũng muốn kéo hung linh kia đến trận doanh của mình Triệu bộ đầu Sau khi mà dặn dò Lý Mộ xong nhiệm vụ Quyền độ từ bên ngoài đi vào Một tay hành lễ với Lý Mộ cười nói Lý thí chủ Đã lâu không gặp rồi Chương 247 Chủ động xuất kích Lý Mộ nói Quyền độ đại sư đã lâu không gặp phương trưởng thần thể khỏe không vậy quyền độ nói nhận được lý thí chủ cứu giúp phương trưởng sự thúc đã hoàn toàn khôi phục thường xuyên nhắc đến lý thí chủ bị quyền độ cùng với phương trưởng chùa kim sơn nhắc tới cũng không phải là chuyện tốt lý mộ cười cười nói sang chuyện khác quyền độ đại sư cũng là gì hung linh kia mà đến sao quyền độ nói bần tăng vốn định độ cái hung linh đó về chùa kim sơn lấy phật pháp cảm hóa cho nàng Lại không ngờ, đạo hạnh của nàng thấy mà sâu như vậy, bần tăng không phải là đối thủ của nàng. Đến lúc đó, nếu có thể dây khốn nàng, chỉ sợ còn cần Lý Thí Chủ ra tay độ quá. Lý mộ chưa có lập tức trả lời, nhìn về phía quyền độ nói. Ta muốn quyền độ đại sư đáp ứng ta một việc. Quyền độ nói, chuyện gì? Lý mộ khẽ thở ra nói, cô nương đó lúc còn sống nhận hết khổ sở quan quốc mặc dù đã hóa thành lệ quỷ cũng chưa có từng thương tổn người vô tội. Ta hy vọng đại sư có thể ra tay bảo vệ nàng. Quyền độ không có do dự bao lâu, hai tay chấp lại nói: A di đà phật bần tăng đáp ứng người. Lý mộ, Lý mộ chết tiệt, ngươi thế mà chạm qua chân của ta lại chạm vào miệng của ta. Bạch tinh tâm từ bên ngoài nổi giận đùng đùng đi vào chỉ vào Lý mộ đang muốn mở miệng. Bỗng nhiên thấy được quyền độ đứng bên cạnh Lý Mộ. Quyền độ mặc lộ vẻ từ bi, hướng nàng mỉm cười. Bạch Thính Tâm hét lên một tiếng, xoay người nhanh chóng chạy ra ngoài. Quyền độ tựa như để lại bóng ma tâm lý rất lớn cho Bạch Thính Tâm. Nàng thời điểm lần thứ hai đến phòng trực. Đầu tiên ở bên ngoài, thoa đầu nhìn xung quanh một phen. Thấy chỉ có một mình Lý Mộ mới yên tâm đi vào. Hòa thượng kia, đi rồi sao? Đi rồi. Đi rồi. Bạch thính tâm dỗ dỗ cái bộ ngực lép xẹp nói, Cái hòa thượng kia đáng sợ rồi, Ta chán ghét hòa thượng, chán ghét cái bác của hòa thượng luôn. Nàng chuyển tới một cái ghế, ngồi ở trước lý mộ dương chân nói, Chân, chân ta còn đau, ngươi giúp ta chữa một lần nữa đi. Yêu dật, tựa như điều rất hưởng thụ cảm giác Phật quan nhập thể. Bạch ngâm tâm là như thế, bạch thính tâm cũng là như thế, Ngay cả tiểu bạch cũng rất thích rút vào trong lòng của lý mộ để cho Lý Mộ dùng Phật Quang khu trừ yêu khí cho nàng. Đương nhiên, nàng sau khi hóa hình, không có hưởng thụ được đại ngộ này. Ta, đâu phải là đại phu của ngươi đâu. Nếu mà còn đau, tự ngươi vận chuyển pháp lực chữa thương đi. Lý Mộ dứt khoát, từ chối con thanh xà này nói, ta còn có việc, ngươi ở đây mà chơi một mình đi. Thủ hạ sở Giang Dương, thưa dịp sự kiện lần này, ở dương quyện làm hại, Lý Mộ cần phụ trách mấy cái thôn yên ổn triệu bộ đầu vốn là để hắn và bạch thính tâm cùng nhau phụ trách hai người có thể có một cái chiếu cố lẫn nhau nhưng lý mộ có bạch ất trong tay trừ phi sở giang dương đích thành tới quỷ tướng giữa trước quán căn bản không phải sợ mang theo bạch thính tâm ngược lại là có một sự trói buộc thấy lý mộ một mình rời khỏi bạch thính tâm dội vàng đuổi theo ra lớn tiếng nói họ triệu đã nói Ta với ngươi sẽ cùng đi với nhau, đỡ ta một chút chứ. Quyện nhà dương quyện, nội nhà. Nam tử âm nhu từ trên giường tỉnh lại, cảm nhận được xương cốt cả người giống như tan rã, giận dữ hét lớn. Hòa thượng chết tiệt kia ở đâu, người đâu, bắt hắn cho ta. Hai bóng người từ ngoài cửa đi vào nói, Đại nhân ngay đã tỉnh rồi. Nam tử âm nhu nhìn hai tu hành giả thần thông cảnh giận dữ nói, Các người bây giờ mới trở về, vừa rồi chạy đi đâu. Hai người liếc nhau nói, không phải là đại nhân bảo chúng ta đi bắt hung linh kia. Nam tử âm nhu cố sức bò dạy hỏi, hung linh kia bắt được chưa? Một tu hành giả thần thầm nói, chưa, lấy thực lực của hai người chúng ta không phải là đối thủ quả. Nam tử âm nhu nghiến rằng nói, phế vật, mặc kệ âm linh kia đi bắt hòa thượng kia cho ta. Hắn dám mưu hại mệnh quang triều đình Bản quan muốn đầu hắn rơi xuống đất Một tu hành giả Thần thông cát nói hòa thượng đó không thể bắt Hắn là đệ tử tâm tông Hơn nữa đã tu thành kim thân Chúng ta đánh không có lại Cũng không có bắt được Nam tử âm nhu hít sầu mấy hơi Bình ổn tâm tình nói Dù luận thế nào Chuyện này phải để cho Thị Lan Đại Nhân Một câu trả lời chứ Tra, tra cho ta Mang trần tướng hung lên kia sinh ra Điều tra rõ cho ta đi Dương Nguyện Thôn sớm nào đó ở phía đồng Một đám sương đen Từ thôn chạy trốn ra Đã bị một đạo kiếm quang từ phía sau Đánh tới chém rụng Lý mộ một kiếm đã chém giết một quán linh Gây họa dân chúng Mang hồn lực phiêu tán thu thập lại Ở một phương hướng khác Còn có một đám sương đen Đã sắp chạy đi phương xa Lý mộ đang muốn truy kích Phía sau truyền đến tiếng của bạch thính tâm Ngươi được cố động Để ta tới Nàng rất nhanh đã đuổi tới Đánh ra một đạo hào quang Hào quang kia tiến vào xương đen Xương đen bóc lên một trận Dần dần bình ổn Nàng từ trong xương đen Rút ra hồn lực Ngưng tụ nó thành một cái quả cầu nhỏ Chạy đến bên người của Lý mộ nói Đây cho ngươi Lý mộ nói bản thân ta cũng có thể giải quyết nó Bạch thính tâm dương bàn tay ra nói Ta mặc kể, dù sao, con quỷ kia là ta giết mà. Lý mộ nhận lấy hồn cầu, cũng không có nói lời thừa. Bàn tay tản mát ra ánh sáng màu vàng, dương tay tiếp xúc với bạch thính tâm. Bạch thính tâm nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra một vẻ mặt thỏa mãn. Một lát sau, lý mộ thu hồi bàn tay. Mắt của nàng mở ra, bất mãn nói, Người, sao nhanh vậy? Dài lần trước thời gian so với lần này, lâu hơn đó. Lý Mộ nói, con quỷ này hồn lực quá ít, chờ ngươi lần sau bắt được một con lợi hại, thời gian tự nhiên sẽ liền lâu thôi. Sở Giang Dương, lúc mà cháy nhà đi hôi của, mấy ngày qua, Dương Nguyện xuất hiện rất nhiều quỷ vật, quấy phá cho tới mức cả thôn gà chó không yên. Đám người Lý Mộ phụng lệnh quân thừa đại nhân, diệt trừ những quỷ vật này. Lý Mộ còn trong giai đoạn ngưng hồn, cái đám tiểu quỷ làm ác này, Hồn lực tuy là không nhiều, nhưng có một chút ít còn hơn không. Tích tiểu thành đại vẫn có một chút tác dụng. Bạch Thính Tâm thấy Lý Mộ cầm những cái hồn lực này, vì thế liền chủ động đề xuất, giúp cho Lý Mộ giết quỷ lấy hồn. Đương nhiên không phải là không ràng buộc. Nàng giết mỗi một con quỷ, kính dân một phần hồn lực đối với Lý Mộ, đều yêu cầu Lý Mộ dùng Phật Quang để cho nàng thoải mái một chút. Lý Mộ sau khi mà cẩn thận cầm nhắc, phát hiện, Đây là một dịch vụ làm ăn nhất có lãi đó. Hắn chỉ cần trả giá có một chút pháp lực, có thể đạt được một đứa ở miễn phí. Có thể đạt được một đứa ở miễn phí rồi, cớ sao mà không làm? Hai người hợp tác, cứ như vậy vui vẻ tiến hành. Đại đa số thời điểm, Lý Mộ chỉ cần đứng ở một bên nhìn, bạch thính tâm giúp cho hắn giết quỷ lấy hồn, mang hồn lực ngưng tụ xong, lại đưa tới. Chương 248 Chủ động xuất kích Đây là lần đầu tiên Lý Mộ cảm thấy Bị con rắn này theo bên người Tựa như cũng không phải là một chuyện hoàn toàn xấu Chỉ tiếc Những quỷ vật này thực lực quá yếu Nếu có thể giết một quỷ vật Hai hồn cảnh Hẳn là đủ cho khiến hắn mang hai hồn còn lại Đã ngưng tụ ra rồi Lý Mộ bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện Trong lòng toát ra một ý tưởng lớn mật Truyền âm sở phu nhân nói Người biết 18 quỷ tướng dưới trướng của Sở Giang Dương cũng không phải điều tụ tập một chỗ mà là như thanh diện quỷ cùng Sở Phu Nhân vậy, có sao việc của mình. Lý Mộ hôm nay dưới sự trợ giúp của Sở Phu Nhân đối phó những quỷ vật cảnh giới thứ tư quá thật, dễ như trở bàn tay. Sở Giang Dương đã có thể phái hạ thủ đi ra làm ác, Lý Mộ cũng có thể chủ động tấn công, đi tìm bọn họ. Sở Phu Nhân nói, Không biết toàn bộ, bọn họ phân bố các nơi 13 huyện Bắc quận, ta chỉ biết có mấy tên số lượng không nhiều. Lý mộ không có muốn bị sở gian dường để ý, nhưng mà dù sao cũng đã từng giết quỷ tướng dưới trướng của hắn. Giết một cũng là giết, giết hai cũng là giết, giết khoát lợi dụng bọn họ để mà viên mãn ngưng hồn. Hạ quyết tâm, Lý mộ đứng lên nói với bạch Thính Tâm, người về huyện nhà trước ta ra ngoài làm việc một chút. Bạch Thính Tâm nói, ta không đi, ta muốn đi cùng với ngươi. Lý Mộ nói, nghe lời, chờ ta trở về cho ngươi thoải mái một canh giờ. Nè, một lời đã định đó nghe. Vừa dứt lời, Bạch Thính Tâm lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng, bị mất trước mắt của Lý Mộ. Bớt đi cái gánh nặng này, Lý Mộ không có cố kỵ nhiều như vậy. Tâm niệm khẽ động, Bạch ất từ giỏ kiếm bay ra. Lý Mộ nhảy lên thân kiếm, quá thành một luồng hào quang. Rất nhanh biến mất ở phía chân trời. Dương quyện Thun lũng nào đó bắt bộ Thun lũng này quanh năm đã bị chướng khí Bao phủ có rất ít người tiếp cận Lời đồn thun lũng này Quá quỷ ăn thịt người Tuy cho tới bây giờ chưa quay bị ăn Nhưng mà dân chúng phụ cận Đi đến đây đều sẽ đi đường vòng, Ngay cả thợ săn tiều phu Cũng không có dám đến gần nơi này Ngoài thun lũng Một bóng người bỗng nhiên từ không trung hạ xuống Lý Mộ cảm nhận được âm khí trong thung lũng này nồng đậm đến cực điểm, ngoại cũng rất là biết chọn chỗ đó. Sở phu nhân hiển lộ thân hình nói, xích phát quỷ kia là ở nơi này. Nàng mang khí tức của mình tạng mát ra, chỉ chọc lát sau, trong thung lũng sương mù dày đặc quay cuồng, một nam tử dáng người thấp bé từ trong sương mù dày đặc đi ra. Nam tử dáng người thấp bé, đầu chỉ có tới lưng Lý Mộ, có một mái tóc đỏ bắt mắt. Khi mình nhìn thấy sợ phu nhân, chấn động nói, sợ phu nhân, ngư chưa chết sao? Hắn đánh giá sợ phu nhân đôi lần, mừng rỡ nói, không chỉ là chưa chết, còn tấn thăng đến hồn cảnh, ngươi tìm ta làm cái gì? Chẳng lẽ là nghĩ thông rồi, đồng ý linh hồn song tu với ta? Sợ phu nhân chưa trả lời, nên đón nam tử này, là một thành kiếm sắc bén, lấp lòe ánh sáng lạnh. Nam tử thấp bé cả kinh nói, Ngươi, làm cái gì? Điên hả? Không sợ điện hạ trừng phạt sao? Hắn gấp gáp né tránh, bị sở phu nhân chém mấy kiếm, trên mặt lộ ra một nét tức giận, lợn tiếng nói, Đứa, ngươi muốn chơi, ta liền chơi với ngươi. Hắn, một bàn tay cắm vào ngực, thấy mà từ trong thân thể túng ra một cây lan nhà bổng thật lớn. Hai tay nắm, dung mỗi một lần, đều có khí thế xăm xé Nam tử tóc đỏ, sau khi có bình khí, sở phu nhân liền không chiếm được thượng phong gì. Lý mộ trốn trong cái chỗ tối để mà nhìn, tuy điều là cảnh giới thứ tư, nhưng mà sở phu nhân vừa mới thăng cấp không lâu, pháp lực không có bằng xích phát quỷ. Cùng cảnh giới, thực lực trên lệch cũng sẽ rất lớn. Người lý mộ quen biết như là Tố Hòa cùng với Quyền Độ, cùng với Trầm Quận Quý, đó là đứng ở cảnh giới thứ tư đỉnh phong. Hổ yêu cùng Thanh Ngưu Tinh kém hơn một chút. Sở phu nhân lại là loại dừa mới thăng cấp Dưới tay của bọn họ không chống đỡ được bao lâu Căn cứ sở phu nhân nói Xích phát quỷ này Là một quỷ tu hồn cảnh Trong 18 quỷ tướng dưới trướng của sở gian dương Xếp hạng thứ 14 Lấy đạo hạnh sở phu nhân Chỉ sợ không cần bao lâu sẽ bị thua thôi Lý mộ Từ sau cái cây đi ra Tài kết pháp ấn Đoàn một tiếng Một tia sét từ trên trời dán xuống Đánh trúng đỉnh đầu của xích phát quỷ kia tộc của hắn, tất cả đều dựng thẳng lên. Tuy chưa có trực tiếp bị bổ hồn tiêu, nhưng mà khí thức trên người nhảy mắt quệ quại đi, hồn thể dũng ngưng thực, lập tức hư ảo đi một chút. Lý mộ lúc ở luyện phách cảnh, có thể lấy lô pháp đánh chết yêu vật cạnh giới thứ ba. Hôm nay, hắn đã ngưng hồn, tuy còn chưa có thể nhảy mắt, giết chết cạnh giới thứ tư, nhưng một chiêu này, dùng để đánh lén, cũng có thể ra tài bất ngờ tạo thành thương tổn không nhỏ đối với quỷ vật cạnh giới thứ tư. Lý mộ đánh lén thành công, hồn thể xích phát quỷ trở thành phai nhạc, khí tức quỷ quải, sở phu nhân nhảy mắt liên đảo ngược thế cục. Xích phát quỷ hỗn hển, nhìn lý mộ hướng sở phu nhân dần dữ nói, Người thế mà lại cấu kết với nhân loại, điện hạ sẽ không tha cho ngươi đâu. Đoàn một tiếng, lại một tia sét đánh trúng đỉnh đầu quãng, Xích phát quỷ không có kịp tránh né, thân thể càng thêm suy yếu. Trong lòng quán vừa tức, vừa sợ, trốn về trong sương mù. Sợ phu nhân không có lãng phí cơ hội, không một chút do dự, rút kiếm đuổi theo dạng. Lý mộ cảm thấy trong sương mù dày đặc, truyền đến từng trận pháp lực dao động. Một lát sau, sở phu nhân từ trong sương mù dày đặc đi ra. Trong lòng bạc tai, lơ lửng một cái hồn cầu vô cùng ngưng thật. Quỷ tướng thứ 14 dưới trướng sở Giang Dương đã chết. Sở phu nhân mang hồn cầu kia hiếm cho Lý Mộ nói. Quỷ tướng thứ 12 dưới trướng sở Giang Dương cũng ở Dương huyện Mặt khác còn có là sát quỷ, trường thiệt quỷ kia ở Ngọc Nguyện giáp với Dương Nguyện. Dương Nguyện bắt bộ. Một bóng người từ trên trời giáng xuống đáp trên một dách núi cao dốc đứng khoảng trăm trượng. Trong bạch ở kiếm trao ra một đám sương mù. Sở phu nhân hiển hiện ra thân hình nói như Lý Mộ Dưới trướng sở Giang Dương có một quỷ tướng tên là Đại Đầu Quỷ Trong 18 quỷ tướng đứng thứ 12 Thực lực so với xích phát quỷ kia còn thắng hơn một bậc Ở trong hàng đá dưới tuyệt Bích này Lý Mộ nhìn giách núi phía dưới nói Người đi xuống mang hắn dẫn lên ta ở bên trên mai phục Sở phu nhân gật gật đầu phi thân bay xuống giách núi Nàng hạ xuống mấy chục trượng, phía trên giách núi hiển lộ ra một cửa động tối như mực. Cửa động đó che giấu dưới cỏ dại. Nếu không cẩn thận tìm kiếm, rất khó mà phát hiện. Chương 249 Nội quỷ Trong cửa động, quỷ khí âm trầm, sở phu nhân cầm kiếm xâm nhập. Rất nhanh, ở trong động liền truyền đến một cái trận pháp lực giao động. Không lâu sau, sở phu nhân có một chút chật chật từ trong động chạy ra bay về phía trên dãy núi, một quỷ ảnh có cái đầu cực to từ trong động đuổi tới. Con quỷ này có cái đầu cực lớn, thân thể chỉ được có nửa cái đầu, mắt như đèn lồng trên mặt, mọc một cái miệng khổng lồ, từng tia chất lỏng màu đen từ khóe miệng chảy xuống. Hắn nhếch cái mồm khổng lồ khủng bố, tập lưỡi nói: "Thế mà lại là sở phu nhân, còn thân cấp hồn cảnh, nếu có thể nuốt ả, thực lực của ta" liền có thể đi vào năm hạng đầu trong quỷ tướng được điện hạ trọng dụng rồi. đại đầu quỷ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhanh chóng phi thần đuổi theo. nhưng mà hắn vừa bay lên dãch núi, một tia sét màu tím liền từ trên trời giáng xuống, bổ vào trên đầu của hắn. sở phu nhân không có thấy nữa, một người trẻ tuổi trong tay nắm thanh kiếm mà nàng vừa rồi đã cầm, đang mỉm cười nhìn hắn. đây là ý thức cuối cùng của đại đầu quỷ. Tia xét màu tím kia trực tiếp lao đi đình trí của hắn, khiến thân thể của hắn hoàn toàn quá thành hồn lực. Lý mộ dương tài, hồn lực của đại đầu quỷ biến thành một hồn cầu bị hắn thu vào trong cơ thể. Pháp lực sở phu nhân so với Tô Hòa lúc đó kém hơn không chỉ có một chút. Dưới tình huống bị Tô Hòa nhập vào, lôi pháp cùng với các loại thần thông của Lý mộ có thể địch nổi tà quá. Mượn pháp lực sở phu nhân... Lý mộ đại khái chỉ có thể làm được Diêu địch cảnh giới thứ tư Đây là hắn thông qua Vài lần thực chiến đối với thực lực của mình Đánh giá chuẩn xác nhất Mượn dùng đạo thuật Hắn có thể phát huy ra một cái tia lực lượng Cảnh giới thứ năm chém giết cảnh giới thứ tư Bình thường không còn vấn đề Nếu mà gặp tồn tại cảnh giới thứ năm Thật sự vẫn không đủ sức Loại thực lực này Đối phó sở gian dương đủ khổ Nhưng mà đối phó quỷ tướng Giữa trước con gã thì rất dễ dàng Theo Sở phụ Nhân nói, dưới trướng Sở Giang Dương, trừ quỷ tướng số 1, quỷ tướng còn lại mạnh nhất, cũng chỉ có cảnh giới thứ tư đỉnh phòng, mà quỷ tướng thứ nhất, nửa năm trước, ở dưới Sở Giang Dương ra sức bồi dưỡng, vừa mới thăng cấp u hồn cảnh. Quỷ tu trung tâm cảnh, phân biệt là hung hồn, u hồn, nguyên hồn, đối ứng với đạo môn thần thông, tạo hóa, động quyền, Phật môn kim thân, Pháp tướng, tự tại. Sở phu nhân xích phát quỷ Đại đầu quỷ là hung hồn Tô Hòa hung hồn Cực kỳ tiếp cận U Hồn Quỷ tướng U Hồn cảnh Lý mộ trước mắt băng vào thực lực của bản thân Gần như không thể chiến thắng Hắn thu thập suy nghĩ Nhìn về phía sở phu nhân nói Tên kế tiếp Sở phu nhân nghĩ nghĩ nói Cách nơi này 50 dặm Cảnh nội Ngọc huyện có một căn nhà cổ quan phế Là sát quỷ ở đó Hắn ở trong 18 quỷ tướng, xếp hàng thứ 9. Cảm nhận được hồn lực mênh mông trong cơ thể, giết một hung hồn nữa, liền đủ để cho hắn mang ba hồn, tất cả đều ngưng thực Lý mộ, ánh mắt nóng cháy nói, đi. Ngọc quyện thôn nào đó không biết tên, có một nam tử tướng mạo hung hãn quỳ mọp ở trên mặt đất, thân thể rung rẩy như cây sấy, rung giọng nói, quỷ gia gia tha mạng, Quỷ gia tha mạng cho, ta về sao không có dám nữa đâu. Ở phía trước hắn lơ lửng một cái đám xương đen hình người. Xương đen chỉ có thể mơ hồ nhìn ra một hình người, dĩ trí phần đầu con mắt bóng người, có hai luồng hào quang màu đỏ như máu, tựa như có thể hút hồn người, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Dân chúng ở trong thôn, quy trên mặt đất, tuy sắc mặt đều rất tái nhợt nhưng mà trong ánh mắt nhìn về phía nam tử hung hẳn kia, ẩn chứa khoái ý. Nam tử hung hãn quỳ trên mặt đất, không còn hung tính ngày xưa, thân thể không ngừng phát rung. Dưới thân, truyền đến một cái mùi khai thối. Người đáng chết. Trong xương mù đen, truyền đến một thanh năm, không chứa cảm tình nhân loại. Vừa dứt lời, trong thân thể của nam tử hung hãng kia, bay ra ba hư ảnh, quá thành các nỗm sáng, đã bị xương đen kia hấp thụ. Sau khi mà hấp thu những cái điểm sáng này Đỉnh chớp xương đen Hào quang đỏ như máu kia Tựa như càng thêm trõi mặt Xương đen thổi quét đi Dân trong thôn Con quy gối tại chỗ Qua một khắc đồng hồ Mới có một nam nhân to gàng đứng dậy Chạy đến bên cạnh nam tử hung hãn kia Nhìn một cái lẫn tiếng nói Chết rồi Hắn đã chết rồi Mọi người nghe vậy Lập tức phấn chấn hẳn lên Cuối cùng đã chết Chúng ta về sau Có thể có ngày lạnh rồi Ông trời có mắt, chết tốt, chết rất là tốt. Một tia sợ hãi cuối cùng của bọn họ đối với hung linh kia. Theo nam tử kia chết, biển mất không dẫu vết, ung ung quy trên mặt đất. Hướng phía sương mù đen kia biển mất lễ bái không ngừng. Sương mù đen kia bay đi, ở một nơi nào đó hẻo lánh trong núi, bị một bóng người áo bào đen ngăn cản được đi. Dưới áo bào đen, rất nhanh truyền đến một thanh âm. Tà! chính là đệ nhất quỷ tướng dưới trướng sở giang dương, các hạ giết nhiều người như vậy, triều đình nhất định sẽ phái ra cường giả đến để diệt trừ ngươi. các hạ cho dù tu vi cao tới đâu cũng đấu không có lại triều đình đại chu không bằng quy thuận sở giang dương điện hạ, điện hạ tự sẽ bảo vệ được người không lo. cúp không đợi cho hắn nói xong, trong xương mù đen truyền đến một đạo thanh âm băng lạnh vô tình. người áo đen nói các hạ Cần phải suy nghĩ cho kỹ Khí tức trong sương mù đen Trở nên cực thiếu ổn định Người áo bào đen biến sắc lập tức tránh ra Nhìn sương mù đen kia mơ hồ đi ra Dưới áo bào đen Nét kiên kỵ trên mắt của hắn Mới dần dần biến mất Sao có thể có chuyện này chứ Trên mặt hắn lộ rồng vẻ khó tin Lẩm bẩm Chỉ có mấy ngày cô ta đã có tu vi khủng bố như vậy Còn tiếp tục như vậy Chỉ sợ không cần bao lâu Ngay cả điện hạ cũng không phải là đối thủ của cô ta Trong rừng lại có hai quỷ ảnh bay ra Một trong đó Trung Giọng nói Quy ác của quỷ này so với điện hạ cho ta còn đáng sợ hơn nữa Người áo bào đen nhìn hắn một cái nói Đó là bởi vì cô ta không hiểu phương pháp tu hành Còn tiếp tục như vậy Chỉ sợ linh trí cô ta sẽ bị sát khí đồng hóa Hoàn toàn trở thành một hung linh chỉ biết giết chóc Đến lúc đó, bắt quận liền thú dị rồi. Một quỷ ảnh cười lên nói, Nếu mà như vậy, chẳng lẽ không phải là càng thêm có lợi cho chúng ta sao? Người áo bào đen, nhiều tay, trên hai bàn tay, phân biệt ngưng tụ ra một hồn cầu. Hắn mang hồn cầu đó, đánh vào thân thể của hai con quỷ nói, Thanh diện quỷ đã chết, sở phu nhân mất tích, 18 quỷ tướng chỉ còn lại có 16, Đây là hồn lực tu hành giả ta mấy ngày thu thập. Hai người các ngươi, cách hồn cảnh chỉ kém có một tia, sau khi mà trở về, luyện quá cho tốt, tranh thủ sớm ngại thăng cấp hồn cảnh đi. Chương 250, đuổi giết. Cảm ơn đại nhân, hai quỷ kích động hồn thể run rẩy quỳ xuống đất tạ ơn. Ngay lúc này lại có một hồn ảnh từ phía sau lao nhanh đến, bóng người chưa đến đã lớn tiếng kêu lên, "Đại nhân, đại nhân, không sống rồi." Người áo bào đen lạnh lùng nói, "Đã xảy ra cái chuyện gì? Quản hốt, hung linh kia đã bị bắt sao?" "Không, không phải." Hồn ảnh đó rung giọng nói, xích đại quỷ, đại đầu quỷ, La sát quỷ, bọn họ đã đã bị người ta giết rồi." Người áo màu đen nghe vậy biến sắc, hắn bóp cổ hồn ảnh kia, cả giận nói, người nói cái gì? Lặp lại một lần nữa đi." Hồn ảnh đó kinh hãi nói, "Bọn bọn họ, hồn đăng đã tắt rồi." Hắn vừa mới nói xong, Trung quanh thân thể của người áo bào đen Có xương bù đen không ngừng trào ra Đó là biểu hiện Hắn đang nổi giận cực điểm Pháp lực không chịu khống chế Ba quỷ tướng hồn cảnh Bọn họ hào phí vô số tài nguyên Thật không có dễ gì mới đập ra Loại quỷ tướng cấp bậc này Bọn họ 5 năm mới chế tạo 15 người Ba quỷ tướng này chết Tương đương 1 năm cố gắng Của bọn họ uổng phí rồi Người nào Vì sao mà biết bọn họ ở đâu chứ Thanh âm của người áo bào đen lạnh lùng vô cùng, thanh âm đè nén đến cực điểm. nhất định trong chúng ta xuất hiện nỗi quỷ rồi. Ngọc Nguyện, Sơn Giả Cổ Mộ nơi nào đó. Một đám sương mù màu xám đã tràn ngập phạm vi mấy chục trượng. Hai tay của Lý Mộ kết ấn, chung quanh bỗng nhiên cuồng phong gào thét, sương mù xám dần dần tan đi. Một cái đầu lưỡi đỏ như máu bỗng nhiên từ trong sương mù bay ra, tốc độ cực nhanh. Nhất ra một trận tiếng xé gió, chỉ thẳng đầu của Lý Mộ. Khen một tiếng, Lý Mộ chém ra một kiếm, bạch ất kiếm chém vào trên cái lửa dài kia, phát ra tiếng kim loại. Trên cái lửa đó, ánh lửa bắn tung tóe đột nhiên rụt trở về. Sương mù đã bị cuồng phong hoàn toàn thổ tan, hiển lộ ra một quỷ ảnh gầy gò bên trong. 18 quỷ tướng dưới trướng của sở văn dương, trừ sở phu nhân có bốn con phân biệt ở dương huyện cùng ngọc nguyện. Xích phát quỷ cùng đại đầu quỷ của Dương huyện đã bị Lý Mộ chém giết rồi. Mấy canh giờ trước, la sát quỷ ẩn nắp trong căn nhà cổ bỏ quan của Ngọc huyện cũng đã chết dưới bạch ớt kiếm. Một con trương thiệt quỷ cuối cùng này, ở trong cổ mộ núi non quang dã, thực lực không kém. Trong 18 quỷ tướng đứng thứ 7 đã dưới tay của Lý Mộ, hoàng cố, chống lại rất lâu. Quỷ ảnh gầy gò kia toàn thân tràn ngập khí đen. Chỉ lộ ra có hai con mắt thôi. Trong mắt bắn ra hung hoàng. Nhìn sở phu nhân cả giận nói. Chết tiệt. Sở phu nhân, ngươi thế mà phản bội điện hạ. Ngươi có nghĩ đến kết cục của ngươi hay không vậy? Sở phu nhân bay phía trên lạnh lùng nói. Trước hết là lo lắng kết cục của chính mình đi. Nói xong, nàng thúc giục bạch ất ngên đón. Trường thiệt quỷ, lấy lưỡi làm vũ khí. Đầu lưỡi kia linh hoạt đến cực điểm. Có thể cứng, có thể mềm. Thế mà cũng có thể đánh ngang với sở phu nhân cầm bạch ất. Đây là dưới tình huống nó đã bị Lý Mộ tiêu hao hơn phân nửa pháp lực. Dù sao, làm quỷ tướng thứ bảy, thực lực vốn cao hơn so với sở phu nhân mấy bậc. Lý Mộ đứng xa xa, thỉnh thoảng đánh xuống một tia xét. Tuy phần lớn đều là trường thiệt quỷ né tránh, nhưng mà cũng khiến nó luống cuốn tay chân. Sở phu nhân bắt lấy cơ hội dân dần chiếm thượng phong. Trường thiệt quỷ mấy lần muốn chạy thoát Đều đã bị lý mộ Lấy lôi pháp ép trở về Hắn trúng một kiếm của Sở phu nhân Không khỏi dưa dội vừa dặn hỏi Chết tiệt Người có dám không tìm trợ thủ Đấu pháp một trận thật sự với ta hay không Sở phu nhân cười lạnh một tiếng Kiếm thế càng thêm hung hiểm Pháp lực trong cơ thể của trường thiệt quỷ Đã tổn hại hơn một nửa Dần dần không định lại sợ phu nhân Sau khi lại bị đâm trúng mấy kiếm không cẩn thận trúng một tia sét hồn thể hư ảo đến cực điểm. Khi mà trong lòng quán gần như tuyệt vọng, chân trời xa đã bỗng nhiên truyền đến một luồng sát khí ngập trời. Sau đó, một thanh âm phẫn nộ đến cực điểm. Các người muốn chết sao? Cảm nhận được thanh âm quen thuộc đến cực điểm này, trường thị quỷ nhẹ nhàng thở ra, mừng rỡ nói, hồn đại nhân cứu ta. sở phu nhân, khi mà cảm nhận được khí thức cường đại vô cùng này, Sắc mặt biến đổi hẳn Thưa Diệp nhảy mắt trường thiệt quỷ thả lỏng Một kiếm đâm thủng ngực của hắn Mang hồn lực của hắn, Hấp thụ toàn bộ Sau đó liền nhanh chóng bay tới bên người của Lý Mộ Dội dã nói Ân công đi mau Hắn là đệ nhất quỷ tướng dưới trướng sở Giang Dương Sớm tấn thăng u hồn rồi U hồn cũng liền tương đương với tu hành giả Tạo hóa cùng Kim thân Cảnh Nhìn từ trên khí thế So với phổ tế đại sư của chùa Kim Sơn Yếu hơn một chút Lý mộ, một tài nắm bạch ất, một tài kết ấn, mặc niệm, thiên địa vô cực, càng khôn tá pháp, pháp do tâm sinh, sinh sôi bất tức, thái ất thiên tôn cấp cấp như luật lệnh. Bạch ất kiếm, ông lên một tiếng, sau lưng lý mộ, xuất hiện vô số bóng kiếm, dạng kiếm cùng động, hướng bóng đen nơi xa chém tới. Thân thể của bóng đen kia bỗng nhiên nổ tung ra, quá thành vô số khí đèn đợi sau khi mà bóng kiếm kia chém qua, Một lần nữa ngân tụ cùng chỗ, phân hồn chi thuật. Trong lòng của Lý Mộ cả kinh, trong trí nhớ của thiên nguyện thượng nhân, có môn bí thuật ma tông này. Hồn tu đã tu thành thuật này có thể ở lúc tính mạng bị nguy hiếp, mang hồn thể xé chẳng ra lẻ, mượn nó để mà tránh công kích quần thể của kẻ địch. Lý Mộ không một chút do dự ngự kiếm bỏ chạy. Trảm yêu hộ thần chú là chiêu số mạnh nhất quán từ trước đến nay có thể phát quy ra. Cũng không có làm gì được để nhất quỷ tướng này, trừ chạy trốn thôi, không có lựa chọn thứ hai. Lấy binh tự quyết để mà ngưỡng kiếm, tốc độ cực nhanh. Trong thời gian ngắn, xuất hiện ngoài trăm trượng, hướng về cái phương hướng nào đó mà lao nhanh đi. Ngươi chạy không thoát đâu. Tận mắt đã nhìn thấy trường thiệt quỷ bị giết, ngắn ngủn có mấy tháng, 18 quỷ tướng chỉ còn lại có 12. Bóng đen được xưng là hồn đại nhân kia, trong lòng nổi giận đến cực điểm. Hướng về phương hướng của Lý Mộ thoát đi, cặp tóc bủi theo. Thành nằm âm hàng đến cực điểm, quanh quẩn trong thiên địa. Ta muốn mang ngươi mà nghiệt xương thành trò, rút hồn luyện phách, để linh hồn của ngươi mỗi ngày phải chịu khổ quỷ quả tiêu đốt. Lý Mộ nghe đệ nhất quỷ tướng kia ở phía sau uy hiếp, tốc độ chạy trốn càng nhanh hơn, lại cùng bóng đen kia kéo giãn một khoảng cách. Đánh đánh. Tuy là không có đánh lại đối phương, nhưng mà hắn đừng nghĩ dễ dàng đuổi kịp. Giết bốn quỷ tướng của sở Giang Dương để nhất quỷ tướng kia hiện nhiên phẫn nộ đến cực điểm rồi. Vừa đuổi theo, vừa mắng, không biết, còn tưởng Lý Mộ đào mộ hắn. Lý Mộ thúc giục pháp lực, khoảng cách rút ngắn lại giữa hai người lại bị kéo giãn ra một lần nữa. Hắn hướng về phía sau nhìn một cái, lắc đầu nói, không phải là chết bốn tên quỷ tướng cần tới mức liều mạng như vậy sao? Chương 251: Tâm Tư Tỷ Muội. Sở Phu Nhân nghĩ nghĩ nói: "Sở Giang Dương tự như rất coi trọng 18 quỷ tướng, 5 năm qua hắn luôn mang tất cả chúng ta đều tăng lên tới hồn cảnh trở lên, mang toàn bộ hồn lực đạt được điều cho chúng ta." 18 vị hồn cảnh, Lý Mộ nghĩ nghĩ bỗng nhiên cả kinh nói: "Hắn sẽ không phải là muốn bày ra thập bát âm ngục đại trận chứ?" Mấy ngày nay Lý Mộ Mang ký ức của Thiên Nguyện Thượng Nhân Lưu lại tiêu quá không ít Đối với một ít thủ đoạn ma đạo Cũng có hiểu biết Thập bát âm ngục đại trận Là một loại trận pháp ma đạo Quy lực rất mạnh Do 18 quỷ tu Cảnh giới hung hồn bày ra Lại thêm sở gian dương chủ đạo Có thể dây chết cảnh giới thứ 6 đồng quyền 18 quỷ tướng Vừa lúc ứng đối với 18 địa ngục Sở gian dương Nhọc lòng bồi dưỡng ra 18 quỷ tướng Nếu không phải có bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế Chính là muốn gom đủ thập bát âm ngục đại trận rồi Đương nhiên 18 quỷ tướng của hắn Có 5 tên chết trong tay của Lý Mộ Một tên cũng thành quỷ của Lý Mộ 18 quỷ tướng chỉ còn lại có 12 con Nhiều nhất bày ra thập quỷ khốn thần trận Còn dư ra hai con dự bị Kém 8 quỷ tướng Nguy lực của trận pháp liền phải tổn hại hơn phân nửa rồi Đại khái chỉ còn lại có không đến 3 thành Khó trách, quỷ tướng này muốn tìm hắn mà liều mạng, đổi làm bản thân của Lý Mộ cũng không có nhìn được. Phía sau, có u hồn đuổi theo không tha, trong lúc nhất thời không thể thoát khỏi. Lý Mộ thay đổi phương hướng, hướng về dãy núi nơi xa bay đi. Sớm ngay lúc bị đệ nhất quỷ tướng này đủ giết, trong lòng của hắn đã có đôi sách. Đệ nhất quỷ tướng sát khí ngập trời, Lý Mộ lập tức bay về một ngọn núi quen thuộc. Ở lúc quỷ tướng kia sắp tiếp cận ngọn núi, bỗng nhiên từ trong núi này truyền ra một luồng yêu khí cường đại, sau đó là một tiếng hư lạnh. Cúc! Quỷ tướng kia thân thể phanh gấp lại, nhìn đỉnh núi đó, lộ ra một nét kiên kỵ nồng đậm. Ở bắc quận có thể có yêu khí như thế, chỉ có một dị. Hắn lơ lửng ở không trung, đối với phía dưới ôm quyền nói. Ra mắt bạch yêu dương, tại hạ chính là đệ nhất quỷ tướng dưới trướng sở gian dương không có ý quấy rầy yêu dương người này đã giết bốn quỷ tướng của ta còn xin yêu dương mang hắn vào cho ta trong núi truyền ra một thanh âm không có cảm tình bà hơi thở sâu còn chưa cút dĩnh diện lưu lại đi yêu dương vẫn là không nên đấu nghịch với điện hạ chứ một bạch yêu dương ngươi hai chữ bà chưa có ra khỏi mờm quỷ này cuốn thêm một mảng sương mù đen đầu không có quay lại nhanh chóng rời đi Lý Mộ đáp ở một nơi nào đó trong núi, ôm quyền với nam tử trung niên trước mặt nói, đa tạ Bạch Yêu Dương đã cứu. Bạch Yêu Dương hỏi, ngươi như thế nào mà trêu vào sở Giang Dương? Lý Mộ nói, sở Giang Dương sai khiến thủ hạ ở dương quyện làm ác, ta giết mất quỷ tướng dưới trướng của hắn. Bạch Yêu Dương mặc lộ vẻ kinh ngạc nói, quỷ tướng dưới trướng sở Giang Dương đều là cảnh giới thứ tư, ngươi có thể lấy cảnh giới thứ hai để mà giết họ. Bổn Dương quả nhiên không có nhìn lầm. Lý Mộ xấu hổ cười cười. Bạch Yêu Dương không nhắc đến việc này nói. Mấy ngày nay thính tâm thêm phiền toái cho ngư rồi. Cũng không có phiền lắm. Trước mặt Bạch Yêu Dương, Lý Mộ tự nhiên không có thể chán ghét con gái của hắn. Mấy ngày qua, thính tâm cô nương cũng trừ hại cho dân, chém giết mấy quỷ vật làm ác. Thính tâm tính tình không tốt, quỷ quốc tiểu huynh đệ rồi. Bạch Yêu Dương nhìn về nơi xa nói, quỷ vật đó còn chưa có rời khỏi, ta bảo dị đệ tam đệ hộ tống người trở về. Bạch Ngâm Tâm từ phía sau chạy ra nói, con, con cũng muốn đi nữa. Nhìn thấy Bạch Ngâm Tâm, lý mộ, phản xạ có điều kiện, có một chút nhũng cả chân. Bạch Yêu Dương hỏi, con đi làm cái gì? Bạch Ngâm Tâm nói, thính tâm ở bên ngoài, con không yên tâm, con muốn đi bảo hộ nó. Bạch yêu dương cuối cùng vẫn đáp ứng Bạch ngâm tâm để cho đang cùng nhau đi. Điều này làm cho lý mộ có một chút chột dạ, bởi vì ánh mắt của tỷ muội này nhìn hắn không có gì khác nhau. Bạch ngâm tâm tuy bây giờ đã yêu tu ngưng đan thực lực không kém, ở dưới Bạch yêu dương bày mưu đặt kế cùng với thành ngưu tinh, Hổ yêu, Thử yêu cùng nhau hộ tống lý mộ trở về huyện thành của dương nguyện. thành ngưu tinh cùng hữu yêu sớm ngưng đan nhiều năm hai người liên thủ ngay Ca tô hòa lúc đó cũng có thể áp chế lại có bạch ngâm tâm cùng thử yêu hai yêu vật ngưng đan trên đường đệ nhất quỷ tướng kia không còn xuất hiện tuy nói hắn là u hồn cảnh giới thứ năm chưa chắc sợ mấy người liên thủ nhưng mà chung quy vẫn kiên kỵ bạch yêu dương bạch thính tâm ở cửa huyện nhà chờ trong một con mắt sau khi mình nhìn thấy bạch ngâm tâm kinh ngạc nói Tỷ tỷ, sao tỷ lại tới đây? Bạch ngâm tâm hư một tiếng hỏi. Mũi không có hy vọng tỷ tớ sao? Bạch thính tâm dỗ và nói. Không có. Thành ngưu tình, hổ yêu theo lý mộ đi vào nguyện nhà. Một là hộ tống, hai là mang thử yêu này đến nhận tội. Nếu là yêu vật khác, ở Bắc quận phát tán ôn dịch, lừa gạt niệm lực của dân chúng, chỉ sợ kết cục không tốt lắm. Nhưng mà Trần quận thừa, dù sao cũng phải nể mặt Bạch yêu dương. Thử yêu ở lại quyện nhà giống với bạch thính tâm lấy công chuột tội. Lý mộ tìm triệu bộ đầu hỏi. Giết một quỷ tướng hung hồn cảnh tính là công lớn bao nhiêu. Có thể vào phòng chữ địa để mà chọn bảo bối hay không vậy? Cảnh giới thứ tư hung hồn. Triệu bộ đầu lắc đầu nói. Dựa theo quy củ. Chém giết yêu quỷ cảnh giới thứ tư làm ác. Có thể ở phòng chữ quyền chọn một bảo vật. Hai lần trước. Ngươi có thể vào phòng chữ quyền là bởi quận quý đại nhân ngoại lệ đó. Lý Mộ lại hỏi, giết một con không được, bốn con thì sao? Triệu Bộ Đầu ngấn ra một phen nói, cái này ta phải đến hỏi quận quý đại nhân rồi. Không bao lâu, hắn liền từ trong sảnh đi ra nói, quận quý đại nhân bảo ngươi đi vào đi. Lý Mộ vào sảnh trước của huyện nhà, ôm quyền nói, ra mắt quận quý đại nhân. Trong quận quý cầm bầu lô, ngửa đầu, trút một ngụm rượu nói, ngươi nếu có thể chém giết một quỷ tướng hung hồn cảnh dưới trướng sở giang dương trở lại quận nhà bản quan ngoại lệ cho phép ngươi vào phòng chữ địa để mà chọn một vật trong lòng của lý mộ vui vẻ nói nếu ta có thể giết bốn tên có phải có thể chọn bốn món bảo bối hay không trầm quận quý lý hẳn nói bản quan nhất ngôn cửu đỉnh ngươi nếu có thể chém giết sở giang dương bản quan mang phòng chữ địa tặng cho ngươi câu này Quận thủ Đại Nhân nói còn sắp xỉ, hắn là một quận quý chưa có loại quyền hạng này. Nhưng mà Lý Mộ không muốn giết sở Giang Dương, hắn thả sở Phu Nhân ra nói, lấy chứng cớ cho Đại Nhân xem đi. Sở Phu Nhân đưa tay ở trước mặt quét qua một cái, trong hư không hiện ra bốn hình ảnh. chương 252, tâm tư tỷ muội Tu di tụ hồng cảnh có thể khiến cho cảnh tượng từng trải qua, lấy hình ảnh tái hiện, tựa như là hiện trường tự chụp vậy. Quyền quan thuộc của động quyền tu hành giả lợi hại có thể vượt qua không gian, quan sát được tiếp cảnh tượng hình ảnh ở một chỗ khác. Lý Mộ chỉ vào bốn hình ảnh đó lần lượt nói Đây, đây là xích phát quỷ, quỷ tướng thứ 14 dưới trướng sở Giang Dương. Đây là đại đầu quỷ, quỷ tướng thứ 12 dưới trướng sở Giang Dương. Đây là la sát quỷ, quỷ tướng thứ 9 dưới trướng sở Giang Dương. Còn đây là trường thiệt quỷ, quỷ tướng thứ bảy dưới trướng sở Giang Dương. Trầm quận quý phun ra một ngộm rượu giật mình nói, Ngươi, lại giết bốn tên nữa. Lý mộ mỉm cười nói, sở phu nhân vừa dặn biết chỗ bốn quỷ tướng này, dù sao rồi bọn chúng đều làm nhiều việc ác, thuận tay giết bọn chúng luôn. Tố, trầm quận quý từ trên ghế đứng lời nói, bản quan quá nhiên không có nhìn lầm ngươi, chờ trở lại quận nhà. Bản quang cho phép người ở phòng chữ địa chọn bốn món bảo vật, đà tạ đại nhân. Lý mộ hài lòng từ sảnh bước ra đến quận nhà, hắn mới chính thức cảm nhận được niềm vui của bộ khoái. Đã có thể trừ hại cho dân, còn có thể thu hoạch hôn lực, trở lại quyện nhà còn có phần thưởng xa xỉ, thu hoạch gấp đôi, vui vẻ gấp đôi. Đi đến trong sân cũng thấy được hai con rắn, bạch thính tâm nhìn Lý mộ một cái nói. Người nói một canh vợ Vì sao để cho thanh xà này Làm gánh nặng toán Lý mộ từng đáp ứng nàng Sau khi mà trở về Được cho nàng hưởng thụ Phật quan một canh giờ, Giờ phút này cũng không có tiện đổi ý Hắn đi đến trước mặt Bạch Thính Tâm nói Đi thôi Bạch Ngâm Tâm hồ nghi hỏi Cái gì một canh vợ Bạch Thính Tâm bên tay của nàng Nhỏ giọng nói vài câu Không được Bạch Ngâm Tâm lắc đầu nói quả quyết Mũi đã quá hình hình thành nhân loại rồi Phải học tập lễ nghi của nhân loại Chẳng lẽ chưa từng nghe nói Nam nữ thủ thủ bất thân sao Lý mộ rất tán đồng lời của Bạch ngâm tâm Trong cơ thể Quán Tích góp hồn lực của bốn quỷ tướng Đang muốn ngay lập tức luyện qua chúng nó Sớm một chút ngưng tụ ba hồn Có thể không ở trên ngược của Bạch thính tâm Lãng phí thời gian Cố gắng không cần lãng phí Bạch thính tâm lắc đầu nói Mũi mặc kệ muội không phải là người, muội không có thèm học lễ nghi của bọn họ đâu. Bạch Ngâm Tâm bắt lấy cổ tài khoản nói, ta là tỷ tỷ của muội, ta có trách nhiệm thay phụ thân quản giáo muội. Đừng mà tỷ. Bạch Thính Tâm đáng thương nhìn nàng nói, đây là Mũi giúp hắn bắt rất nhiều quỷ mới dắt giả đổi lấy đó, muội chờ lâu lắm rồi mà. Bạch Ngâm Tâm kiên quyết nói, không được, ta nói không được là không được. Bạch Thính Tâm ôm lấy cánh tay của nàng nhẹ nhàng lắc lắc nói, nếu không mụi chia cho tỷ nửa cánh vỡ. Bạch ngầm tâm trưng mắt nhìn nào một cái, mũi cho rằng ta sẽ bị mụi vụ hoặc sao. Một lát sau, Lý Mộ đi vào phòng trực quay đầu hỏi, hai người các ngươi ai đến trước? Bạch thính tầm nói, tỷ là tỷ tỷ, tỷ trước đi. Bạch ngân tâm nói, tỷ tỷ nên nhường mũi mũi mụi mũi trước. Lý Mộ nghĩ nghĩ, Trưng cầu ý kiến các nàng nói, nếu không các ngươi cùng nhau đi. tỷ mũi các nàng, hai người, mỗi người, nửa canh giờ, vẫn sẽ tri quản một canh giờ, chắn bằng, cùng nhau, như vậy có thể tiết kiệm nửa canh giờ cho hắn. Phương diện quản lý thời gian, Lý Mộ vẫn rất nghiêm túc. Sau khi mà hai xà yêu, xanh trắng thương lượng, cảm thấy như vậy không có gì khác biệt ai trước ai sau, cũng không có đưa ra dị nghị. Lý Mộ vốn định ngay tại phòng trực cho xong, Bạch Thính Tâm lại muốn đi vào khách sạn ở. Bạch Thính Tâm lại nói là muốn đi khách sạn nàng ở, như vậy nàng có thể nằm, nằm hiển nhiên thoải mái hơn so với ngồi. Lý Mộ bản thân không muốn phiền toái, nghĩ một chút, huyện nhà có nhiều người phức tạp, không chừng sẽ có người ở sau lưng nghị luận, vẫn là nên đi bên ngoài. Vẫn là đi ở bên ngoài tốt hơn, hắn gật đầu nói, được vậy đi chỗ của ngươi. Nhìn ba người ra khỏi huyện nhà, một bộ khoái quận nhà từ trong phòng trực thọ cái đầu ra nói Ôi oh chà chà, trẻ tuổi thật là tốt nha. Một bộ khoái khác bổ sung, chỉ là trẻ tuổi vô dụng còn phải có bề ngoài túng tú nữa chứ. Lại có một bộ khoái nói, trẻ tuổi tuấn tú cũng không đủ, nữ tử bây giờ còn thích có thực lực đó. Vừa trẻ tuổi tuấn tú, vừa có thực lực, được quận quý đại nhân coi trọng, Không phải là mỗi người đều là Lý Mộ sao vậy? Cho nên mới nói Lý Mộ thu thập hai con gái của Bạch Yên Dương rồi. Cái này không phải rất rõ ràng sao? Dương huyện Nguyện Thành Trên đường Lý Tứ khoát bã dài của Trương Sơn hỏi Sao người lại tới đây? Trương Sơn nói Còn không phải là liệu cô nương lo lắng Lý Mộ đi nhiều ngày như vậy Ngay cả một chút tin tức cũng không có Ta liền qua đây nhìn xem Lý Mộ có thể có chuyện gì? dẫn người tới quyện nhà tìm hắn. Lý tứ vừa mới mở miệng, bỗng nhiên phát hiện cái gì, đưa tay chỉ chỉ phía trước nói, không cần phải đi quyện nhà nữa, kia không phải là hắn sao? Lý ô Trời, Trương Sơn nâng tay, run run với Lý Mộ, nhìn thấy hắn cùng với hai nữ tử trẻ tuổi đi vào khách sạn, ngẩng ra trong một cái chớp mắt, khó có thể tin nói, Lý Mộ thế mà lại dẫn nữ tử đi vào khách sạn đặt phòng, còn hai người nữa. Nửa canh giờ sau, Lý Mộ từ trong phòng trên lầu hai khách sạn đi ra. Khi mà đi xuống cầu thang, hai chân như nhũng ra một trận, suýt nữa ngã xuống rồi. May mắn, có một đôi tay từ bên cạnh dư ra, kịp thời đỡ hắn. Lý Mộ quay đầu, đang muốn cảm ơn, khi mà nhìn thấy người nọ không khỏi sửng sốt hỏi. Sao ngươi lại tới đấy? Trương Sơn lắc đầu nói, Lý Mộ, ngươi làm cho ta thất vọng quá rồi, ngươi có biết không? Liễu cô nương lo lắng cho ngươi bao nhiêu chứ? Ngươi thế mà, thế mà đưa nữ nhân tới cái loại địa phương này. Lý mộ giải thích. Ngươi hiểu lầm rồi, các nàng không phải là người. Trương Sơn nói, ta tận mắt nhìn thấy, ngươi không cần phải gạt ba đâu. Tuy là ta làm việc ở dưới trướng của Liễu cô nương, nhưng mà chúng ta là huynh đệ mà. Một lần này ta giấu giúp ngươi, lần sau không được diện dẫn cái lẽ này nữa. Lý mộ bất đắc dĩ nói. Sự tình thật là không phải như ngươi nghĩ. Trương Sơn thở dài. Ngươi có phải cho rằng ta rất dễ lừa hay không? Hay là ngươi cùng với hai vị cô nương kia trong phòng nửa canh giờ chỉ là ngồi uống trà nói chuyện phiếm? Trên thực tế, Lý Mộ thật sự chỉ là ngồi nửa canh giờ ngay cả trà cũng chưa có uống mà. Hắn không có muốn cố sức giải thích nữa lắc đầu nói. Ngươi trở về nói cho các nàng chuyện dương quyện còn cần một chút thời gian. Đợi sự tình giải quyết xong, ta sẽ trở về. Lầu 2 khách sạn, trong một gian phòng khách thượng đẳng, trên mặt có tỷ muội bạch ngâm tâm, đồng thời lộ ra một vẻ mặt thỏa mãn. Bạch thính tâm, thoải mái rên rị một tiếng nói. Tỷ tỷ, mũi có cảm giác tu vi của muội cũng tăng lên một ít. Nếu không, chúng ta mang hắn bắt về, mỗi ngày giúp cho chúng ta tăng lên tu vi đi. Bạch ngâm tâm, viết nè một cái nói.